Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi bỗng thở dài quay lại đề tài cũ à, Nhưng mà thầy nói thầy cho bùa Linh lắm Mà sao cái bùa thầy cho con không ứng hiệm chút nào Chồng con cứ vẫn mê vợ bé Đâu có chịu quay về với con đâu thầy Thầy Trấn Quốc nhìn khách hàng ái ngại Nhưng thả nhiên đáp Thì tôi đã nói với bà rồi chồng bà bị con ma truyền kiếp đã 300 năm nó theo nó ám để phá gia cang nhà bà. Chẳng qua là vì nó ghen với bà. Tiền kiếp bà là dòng dõi quý tộc cho nên bà mới bị nó ghét. Bà Minh Tâm gượng cười ngắt lời. Thầy nói vậy chứ con là gốc người Cao Bằng. Quê nội quê ngoại đều Cao Bằng hết. Mấy đời là toàn là làm rừng không thầy ạ. Dòng dõi quý tộc gì đâu thầy. Phải chi con là người Hà Nội hay là ở Huế thì gốc gác mới dính tới hoàng tộc chứ thầy Trấn Quốc ú ớ không biết nói sao. Bình thường thầy chưa thấy ai phản đối khi được thầy nịnh về ròng rỏi. Đây là người khách đầu tiên dám phủ nhận gia phả quý tộc của mình. Thầy chữa lại. Thì thì biết đâu ông tổ mấy đời của bà đang làm quan ở Huế ở Hà Nội chẳng hạn rồi rồi được vua sai lên khai phá ở trên Cao Bằng. Già lâu dần để thoát quan vi dân, rồi sống gần những uh, uh, dân tộc ít người thì gia đình bà không có để ý đến khúc gác nữa. Bà nên nhớ rằng cái con ma mà nó ghen với bà đó thì bà phải có lý do chứ. Bà phải là người người cao quý chứ nếu bà là người tầm thường thì con ma nó ghen với bà làm cái gì? Bà Minh Tâm đành gật đầu để khỏi mích lòng thầy. Thầy lại tiếp: Mà cái con ma nữ này nó có uy lắm. Lá bùa lần trước tôi cho bà là loại bùa thương, không đủ sức diệt nó. Hôm nay tôi sẽ cho bà loại bùa mạnh hơn, gọi là Âm Dương Đại Ngải. Bà dùng chắc là phải công hiệu. Mình cũng đốt rồi mình lấy cho pha cho chồng con uống giống như kỳ trước hả thầy? Thầy trấn quốc gật đầu. Thì cũng đốt như lần trước, nhưng trước khi đốt bà gấp lá bùa lại, gấp làm tư làm tám gì cũng được. Bà bỏ vào cái túi vải nhỏ, lấy kim băng khâu vào cặp quần đeo lá bùa 72 tiếng đồng hồ, tức là đúng 3 ngày rồi mới đốt. Bà Minh Tâm nhíu mày hỏi lại cho rõ. À, "Thầy nói sao? Đeo lá bùa ở dây lưng quần 72 tiếng đồng hồ, vậy là là đeo bên trong quần hay là ngoài quần hả thầy?" Cho này thật tình mà nói thầy Chấn Quốc chỉ vừa mới nghĩ ra, vì bà Minh Tâm hôm nay mặc quần lô cắt, hở nguyên một mảng bụng khá sâu dưới rốn, thầy thấy hấp dẫn, cho nên thầy cho đeo bùa ở đấy. Hai năm hành nghề, mỗi ngày một học hỏi thêm, thầy nghiệm ra rằng phải có óc sáng tạo, phải bạ mồm ăn nói, bịp bợm không thương tiếc, lương tâm không áy náy, lấy tiền không đương tay thì mới thành công nhanh chóng được. Thầy nhấn mạnh, bên trong chứ, lấy kim băng cài vào quần lót của bà, giấu kín đừng cho ai thấy, nhất là chồng bà. Ta gọi là âm dương đại ngải mà lấy, có nghĩa là phương pháp luyện bùa bằng khí âm dương. Nhớ phải giấu kín Người ta thấy là bùa hết linh ngay. Bà Minh Tâm ngượng ngùng hỏi à, lại: "Đeo cái túi bùa 3 ngày, vậy là con phải mặc cái quần đó trong 3 ngày không được thay thay quần sao thầy? Rượu rủi con muốn thay nó thì thì phải làm sao ạ thầy?" Thầy Chân Quốc ứ một chút rồi đáp: "Thay được chứ, thay quần thì thì tháo lá bùa ra cài vào cái quần bà mới thay. Nói tóm lại là bùa phải ở trên người bà ít nhất là 3 hôm để luyện pháp âm dương." Sau đó bà cho chồng bà uống thì mới công nghiệp. Oh, dạ. Con hiểu rồi thầy. À, thưởng 3 ngày không được thay cái quần đó thì cực quá. Thầy mở học tủ lấy lá bùa âm dương đại ngải trao cho bà. Cũng vẫn chỉ là một tờ giấy vàng độc. Trên đó thầy vẽ chẳng thiệt những hình thù quái dị mà chỉ có mình thầy hiểu hoặc chính thầy cũng không hiểu. Bà Minh Tâm đỡ lá bùa gấp lại, kính cẩn bỏ vào bóp. Bà toan trả tiền thì thầy chấn quốc lại mở ngăn tủ lấy ra một cuộn giấy tròn đưa cho bà. Tuy thầy có đôi chút cảm động vì tính tình hảo phóng của bà Minh Tâm đã tặng quà cho thầy, nhưng thầy thấy không bao giờ nên bỏ qua cơ hội moi tiền. Mỗi khi gặp được khách sộp như bà, thầy ăn trần bảo: "Đây là bó công văn gửi thánh, gồm 9 tờ sớ tôi đã soạn sẵn và đặt trên bàn thờ dưới chân nữ thánh Nina đủ 49 ngày." Bà mang sớ về, bà đốt sớ Gửi lên thiên đình để cầu thánh ra tay chừng trị con ma chuyển kiếp đang phá hoại hạnh phúc gia đình bà. Bà Minh Tâm run run đỡ lấy và nói. À, dạ dạ cám ơn thầy. Nhưng mà đốt sớ trước hay là cho chồng con uống bùa trước ạ? Trước sau gì cũng được. Bà Minh Tâm cất cuộn giấy vào bóp. Và... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net